Doãn hận thiên cười nói, “U, vinh, quy quy, mơ, điều này còn tạm được. Đông phương chính phái lập tức nói, Sau khi tiện đông phương chính phái và nhâm thử đi, sắc mặt doãn hận thiên nhất thời trở nên nghiêm nghị. Cấm chế của yêu thiên thương vừa vạn doãn hận thiên có thể mở ra. Trong nháy mắt, cấm chế mở ra, lộ ra khối ngọc bội. Bên trên ngọc bội Một mặt là một chữ mảo Một mặt là một hình con thỏ Doãn hận thiên nhanh chóng Truyền tin tức nơi này đến Hàm Dương Tại Hàm Dương Diêm xuyên nhận được tin tức Của Doãn hận thiên Trong nháy mắt cũng trở nên trầm tư Yêu thiên thương Tán thiên đồng quan thứ 8 Thần sắc Diêm xuyên dần dần ngưng trọng Dương giang Hàm Dương Thành. Trong thượng thư phòng. Một đám thần tử cung kính đứng hai bên. Diêm xuyên ngồi ở sau vàng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vàng. Báo. Một người thị vệ đi vào thư phòng. Bẩm thiên đế Nam ngoại châu truyền tin tức đến. Thông thiên cùng khổng hoàng thiên đã chiến đấu. Hai người sử dụng kiếm. Từng kiếm cắt phá hư không cắt. Đồng thời đã chuyển sang chiến đấu giữa tinh không. Thì vệ kia cung kính nói. Đáng tiếc không có cách nào đếp thân tới hiện trường. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Đi đi. Nếu có thêm tin tức lập tức đến báo. Diêm xuyên lại nói. Vâng. Thì vệ kia nhanh chóng rời khỏi đại điện. Lạ bất vi, hiện tại khắp nơi có tin tức gì không? Diêm xuyên nhìn về phía Lạ Bất Vi nói Khởi bẩm thiên đế Đại quân cõi âm đã triệu tập đến Dương Giang Chỉ đợi thiên đế ra lệnh một tiếng Là có thể binh phạt các cương vực Đông Ngoại Châu Lạ Bất Vi trịnh trọng nói Ồ! Đông Ngoại Châu Dương Giang 36 cương vực Đại trăng độc chiếm 16 cương vực Bộ tộc bàn thạch chiếm 8 cương vực Còn lại 12 cương vực Trong đó 4 không có cương vực chủ Đại Trăng thu về vô cùng dễ dàng Còn lại 8 cương vực Sau khi Trương Nghi dẫn đội thuyết phục Trong đó có 3 cương vực nguyện ý thần phục Đại Trăng Trương Nghi đáp ứng yêu cầu 3 cương vực chủ vào Đại Trăng được phong làm bá tước Lạ bất vi nói Bá tước Một công biên thủy làm đến bác tước Truyền lệnh trẩm Ba cương vực chủ toàn lực Phối hợp đại trăng Lấy công luận thưởng Bác tước làm cơ sở Hầu tước đang chờ Diêm xuyên trịnh trọng nói Vâng Lạ bất vi lên tiếng trả lời Thiên đế Vậy chỉ còn lại năm cương vực chủ Nằm rải rác đang cố gắng Chống đối chúng ta nữa thôi Lạ bất vi lại nói. Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại. Bạch khởi, vương tiễn, môn điềm, ké u vương, mạnh Văn nhược. Diêm xuyên kêu lên. Thần có mặt. Năm người bước ra. Năm người các khanh dẫn một quân đoàn, lấy tốt độ nhanh nhất, nắm lấy năm đại cương vực này. Diêm xuyên phân phó nói. Vâng. Năm người lên tiếng trả lời. Lạ bất vi khanh nắm giữ quan viên quân đội điều phối đến năm cương vực này sao? Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng, lạ bất vi lên tiếng trả lời. Còn có một đám quốc thú đại trăng chung quy không phải chỉ để trang trí. Lần này tất cả quốc thú tham dự chinh chiến lấy tốc độ nhanh nhất nắm lấy năm cương vực này. Diêm xuyên trịnh trọng nói, vâng, mọi người lên tiếng trả lời. Còn về bốn cương vực không có cương vực chủ khác do hai quân đoàn dịch phong, môn nghị phụ trách thu lấy. Dịch phong làm chủ soát, môn nghị làm phó soát đều binh khiển tướng, lấy tốt độ nhanh nhất nắm lấy. Diêm xuyên nhìn về phía dịch phong, môn nghị, vâng, hai người lên tiếng trả lời. Lý Tư suy nghĩ kế sách lần sau lên triều công bố. Diêm Xuyên lại nói. Thần tung chỉ. Lý Tư lên tiếng trả lời. Đi xuống đi. Trầm muốn yên tĩnh một chút. Diêm Xuyên nói. Vâng. Mọi người rời khỏi thượng thư phòng. Sau khi mọi người rút đi, nhất thời có một bóng đen tiến vào thư phòng. Thiên đế. Bóng đen trịnh trọng nói: Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. V. Wow. 11 chương 119 Vinh phạt Đông ngoại châu. V. Ô dịch bảo các bộ thiên các theo dõi bộ tộc vạn thạc. Trong lúc đại trăng suốt binh nếu thấy bọn họ có bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất, trẫm cho phép khanh quyền tiền trạm hậu tấu. Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Bóng đen lên tiếng trả lời Ba ngày sau Tại thượng thư phòng Một người thị vệ cung kính nói Thiên đế Nam ngoại châu truyền tin tức đến Thông thiên cùng khổng hoàng thiên Chiến đấu một trận đã dừng Thông thiên bại Thiên hạ đệ nhất nhân kỹ thứ ba Tất nhiên có chỗ độc đáo Hơn nửa hai người còn cách biệt một cảnh giới. Thông thiên bại không phải là điều kỳ quái. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tuy thông thiên bại, nhưng dường như cũng cảm ngộ được rất nhiều. Hiện tại thông thiên tạm thời bế quan tại Nam Ngoại Châu do tôn ngộ không thánh vương đại tề phụ trách hộ pháp. Trước khi thông thiên bế quan từng nói, Sau lĩnh ngộ lần này sẽ lại tái chiến khổng hoàng thiên Thì vệ kia nói Được Diêm xuyên gật đầu một cái Đi thôi Vâng Thì vệ đi rồi Diêm xuyên một mình suy ngẫm một hồi Sau đó đi ra khỏi thư phòng Chuẩn bị tổ chức lên triều Nội dung lên triều Tất nhiên là tuyên bố 3 ngày trước Mở rộng ranh giới Thiên Đình Đại Trăng, các đạo đại quân, binh phạt các đại cương vực Đông Ngoại Châu. Theo tin tức vừa ra, các đạo quân đoàn trưởng dẫn dắt đại quân, cửi thuyền bay nhanh chóng chạy về phía các cương vực. Lúc này các cương vực kia nhất thời sôi trào. Tất cả Đông Ngoại Châu đều xôn sao. Tại chủ điện của một cương vực. Thánh Vương không xong. Bạch Khở dẫn dắt đại quân đến. Còn có vô sáu cường giả của hổ tộc Đại Trăng, đã tập hợp tại bờ Bắc Hải. Thánh Vương, lúc này các đại thành chủ lòng người bàn hoàng. Nội các thu được rất nhiều tấu chương, nói trong thành phát sinh nổi loạn. Thánh Vương Mỗi người đưa một tập tin tức dày che khuất mặt tới tay đế vương. Sắc mặt đế vương đại hồ tử rất khó coi. Bạch khởi Lại có thể là bạch khởi sao? Thánh vương, làm sao bây giờ? Mấy thần tử lo lắng nói. Đại trăng làm điều ngang ngược, hắn làm thế này là xâm lược cương vực của chúng ta. Giọng đế vương đại hồ tử căm hận nói. Ai cũng biết, nhưng lúc này quân tiên phong đại trăng quá mạnh. Danh vọng cũng cao khiến người người khiếp sợ. Thánh vương nhất định phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Người đâu? Mau phái sứ thần đi tới bộ tộc bàn thạc. Thỉnh cầu bộ tộc bàn thạc trợ giúp. Đế vương đại hồ tử kêu lên. Ngoại trừ cương vực này, các cương vực khác cũng là như thế. Bọn họ nhanh chóng phái người đi cầu viện. Quân đội đại trăng tất nhiên đều là danh tướng. Tuy rằng bọn họ đánh chiếm các thành trì lớn. Nhưng quân Pháp nghiêm minh. Căn bản không có bất kỳ hành động nào quấy nhiễu dân chúng. Tuy rằng vô số bách tính lúc mới bắt đầu có mâu thuẫn. Nhưng sau khi Đại Trăng nhường ra một vài quan chức cho các đại gia tộc trong thành. Các đại gia tộc nhanh chống duy ẩn khắp nơi. Tốc độ binh phạt của Đại Trăng cực nhanh. Sau khi năm đại cương vực tới bộ tộc bàn thạch cầu viện. Trong một gian đại điện, vài người khổng lồ đang ngồi. Các vị, môi hở răng lạnh. Nếu như chúng ta, tất cả đông ngoại châu vừa bị diệt, bộ tộc bàn thạch sẽ không có ai giúp một tay nữa. Đúng vậy, các vị cương vực của ta nguyện cùng bộ tộc bàn thạch vĩnh kết đồng minh. Khẩn cầu bộ tộc bàn thạch cứu viện. Một đám sứ giả khẩn cầu Một người khổng lồ dẫn đầu lắc đầu nói Các vị vô cùng xin lỗi Tộc trưởng đã hạ lệnh Lần này đại trăng cùng các vị chiến đấu Bộ tộc bàn thạch chúng ta tuyệt đối không tham gia Cái gì? Tại sao? Không nên Thời điểm các sứ giả còn đang lo lắng kêu loạn Người khổng lồ dẫn đầu đã trầm giọng nói Tiễn Khát Các vị, chúng ta Một đám sứ giả không ngừng lo lắng kêu lên Nhưng dù thế nào bộ tộc bàn thạch cũng không chịu đáp ứng Sau khi tiễn một đám sứ giả đi Đám người khổng lồ bộ tộc bàn thạch đều nhớ mày Đại ca, những sứ giả này nói không sai Tại sao chúng ta lại không đáp ứng Một nam tử câu mày nói Đại trăng không có treo chọc chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải trêu chọc bọn họ. Húng hồ ý chí của bộ tộc bàn thạch chúng ta cũng không ở chỗ này. Người khổng lồ dẫn đầu trầm giọng nói. Ách! Nói vậy là có ý gì? Trước đó vài ngày, có người trong tộc từ thiên ngoại thiên trở lại. Người đó đã gặp tộc trưởng, nói bốn giới sắp hợp nhất. Hiện tại còn nhìn chầm chầm vào những ranh giới này, chẳng phải đã quá muộn hay sao? Bốn giới hợp nhất. Mọi người khẽ cao mày. Hơn nữa tộc trưởng đã căng dặn, cố gắng hết sức phòng ngừa xung đột với Đại Trăng. Thời cơ chưa tới. Đây là có ý gì? Ta cũng không quá rõ ràng. Đây là lời tộc trưởng căng dặn. Một đám cường giả bộ tộc bàn Thạch đều nghi hoặc không rõ. Một phiếu khác, sứ giả các cương vực bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về. Đại trăng binh phạt đông ngoại châu. Cuộc chiến đấu càng ngày càng ác liệt. Tin chiến thắng liên tục từ các đại cương vực truyền về đại trăng. Trên bầu trời hàm dương, khí vận càng ngày càng nhiều. Vòng kim Quang sau đầu của tượng thần Diêm Xuyên cũng càng ngày càng chói mắt. Sau một năm tại thượng thư phòng, Diêm Xuyên đang nghe tấu chương đến từ khắp nơi. Bộ tộc bàn thạch không có động tác gì sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cương cung kến nói. Thật là kỳ lạ. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Thiên đế Nam Ngoại Châu truyền tinh tức đến một tháng sau xa Hoàng quyết yêu thiên thương khiêu chiến khổng Hoàng Th Chiến thương đã hạ Lưu Cương lại nói Kim Đ Vũ đã trở về rồi sao Diêm xuyên hỏi Vân Kim đại nhân mang theo tán thiên đồng quan sẽ lập tức trở về hẳn là một tháng trước đã đến Nam Ngoạa Châu Lưu cương gật đầu một cái. Một tháng. Được rồi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Thiên đế. Ngoài thượng thư phòng truyền tới giọng nói của triệu cao. Vào đi. Diêm xuyên nghi ngờ nói. Triệu cao nhanh chóng tiến vào thư phòng. Thiên đế, Đông Hải gửi thư, bạo tạc vương thú gặp phải đột kích, khẩn cầu thiên đế viện trợ. Ồ! Trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời Bạo tạc vương thú này trước nay vẫn vô cùng cao ngạo Mình đã mấy lần muốn kéo hắn vào đại trăng Nhưng hắn đều không chịu Hiện tại hắn lại đưa thư tới cầu viện trợ Có người đi tới xào huyệt bạo tạc vương thú gây sự sao? Là ai vậy? Bao nhiêu người? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói Căn cứ vào mạng bài truyền tin tổng cộng là hai người Một người là sát đế Triệu Cao nói Sát đế Người mang hồ lô trảm tiên kia sao Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại Vâng Sát đế chỉ đứng một bên Vẫn không ra tay Ra tay chính là một người khác Hắn toàn thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ giống như được tạo nên bằng hoàng kim vậy. Thám tử triều ta đứng từ phía xa nghe thấy, hình như hắn được gọi là hoàng kim đại đế. Triệu Cao giải thức Hoàng kim đại đế Diêm xuyên khẽ như mày Thiên đế có phải là thần thú đệ nhị thiên hạ hoàng kim thú hay không? Triệu Cao nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 120 Hoàng Kim Đại Đế N Ở đến Hoàng Kim Thú Thời điểm đời thứ nhất của Diêm Xuyên, Lam Đã từng là thần thú thứ tư thú hệ kim Sau đó, bởi vì chiến đấu với Minh Hà Lão Tổ một trận tiến hóa thành Hoàng Kim Thú Nhắc tới Hoàng Kim Thú Diêm xuyên tất nhiên không cảm thấy xa lạ gì. Miu Miu Diêm xuyên kêu lên. Mèo Loáng một cái thân hình Miu Miu xuyên qua thời không đến. Diêm xuyên ta đang cùng tử tử tỷ tỷ chơi trốn tìm. Ngươi tìm ta làm gì? Miu Miu hiếu kỳ nói. Chơi trốn tìm. Ngươi mỗi lần đều dùng thần thông không gian dối trá Còn không thấy ngại khi chơi đùa sao Diêm xuyên cười nói “Meo ta lần này không có Mêu miêu nhất thời kêu lên Được rồi Ngươi trở lại nói với tự tử, tử Ngươi sẽ theo ta ra ngoài một chuyến Diêm xuyên nói “Meo Lại sắp đánh nhau sao Ánh mắt miêu miêu sáng lên Đúng rồi, gọi cả điệp hậu cùng đi Nhanh lên một chút Diêm xuyên nói meo Miu Miu kêu to một tiếng trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Diêm xuyên Không bao lâu, Miu Miu liền gọi điệp hậu đến Diêm xuyên, Miu Miu, điệp hậu đạt không trùng thiên tiến về phía tây đông hải Ba người nhanh chóng bay đi Điệp hậu nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên. Vội vội vàng vàng như thế, rốt cuộc là đi nơi nào? Đã từng nghe nói về Hoàng Kim Đại Đế chưa? Diêm Xuyên nhìn về phía hai nữ tử nói. Hoàng Kim Đại Đế. Hai nàng đột nhiên sửng sốt. Làm sao? Đã từng nghe nói qua về hắn sao? Diêm Xuyên nhìn về phía hai người. Hai người gật đầu một cái. Hoàng Kim Đại Đế Cường Nhân Kỷ thứ hai. Năm đó hắn có quen biết với phụ thân ta. Chúng ta đã từng gặp hắn một lần. Miu Miêu nói, Ồ, nhưng sau đó hắn đã chết. Hình như hắn được mai tán ở trong mặt trời cõi âm. Sau đó mặt trời kia bị liên thần đánh vỡ vụn. Trước đây chính là trị hậu trong coi từng mảnh mặt trời kia. Ngươi không nhớ sao? Miêu Miêu nói. Thì ra là như vậy. Thần sắc diêm xuyên thoáng động nghĩ lại. Lúc trước, hắn cũng tìm được thú hệ kim trong những mảnh mặt trời đó. Lúc đó hai khu vực, một kim một ngân. Mình tìm được thú hệ kim. Sát đế đi về một phía khác. Xem ra đã tìm được thi thể của Hoàng Kim Thú. Hoàng Kim Đại Đế. Hắn lại còn sống. Trên bầu trời Đông Hải, bạo tạc vương thú dẫn theo 11 bạo tạc thú, mở miệng hướng lên trời rứt gào. Mắt bọn họ trợn trừng nhìn nam tử toàn thân phát ra kim quang đang đứng trên trời cao. Một nam tử cực kỳ khôi ngu, y phục quanh thân đều là một màu vàng ấm. Lạnh lùng đứng ở trên không Một khí thế lớn lao bắn thẳng xuống Cách đó không xa Sát đế mang hồ lô trảm tiên trên lưng Thần sắc lạnh lùng Cách xa hơn có một vài tu giả đang đứng Bọn họ hầu hết đều là thám tử đại trăng Có tới không? Bạo tạc vương thú trầm giọng nói Đã bẩm báo thiên đế Hàm dương truyền tin thiên đế đã tới. Thám tử bên kia kêu lên. Ha ha, bạo tạc thú Ngươi còn có minh hữu sao? Nam tử khôi ngô màu vàng kim cười nói. Trong lúc đang nói chuyện trong mắt hắn lón lên kim quang. Vèo. Một lùn kim quang cực lớn tung về phía một hải đảo cách đó không xa. Rắc rắc rắc rắc. Một hải đảo khổng lồ trong chết mắt hóa thành hoàng kim đảo. Một hoàng kim đảo hoàn toàn do hoàng kim dưỡng nên. Âm âm âm. Hoàng kim đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dần dần hình thành một bình đài cực lớn. Để nam tử màu vàng kim kia đứng ở phía trên. Hoàng kim đại đế. Ta và ngươi không có oán thù, ngươi đến chỗ ta làm gì? Bảo tạc vương thú trầm giọng nói Trầm đã từng nói trầm muốn xây dựng lại thiên đình Vừa vạn thiếu một đám tiên phong Trẫm yêu cầu ngươi vào ta thiên đình hoàng kim mà thôi Hoàng kim đại đế cười nói Ngươi làm vậy là mời sao? Bạo tạc vương thú trầm giọng nói Ta cho là thế nào thì chính là thế đó Hoàng kim đại đế bá đạo nói Bảo tạc vương thú nhìn chầm chầm vào hoàng kim đại đế một hồi trong mắt lón ra một tia tức giận. Hắn quay đầu, nhìn sát đế đang đứng cách đó không xa. Ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn. Hoàng kim đại đế cười nói. Hừ! Bạo tạc vương thú hừ lạnh một tiếng. A! Bạo tạc vương thú gầm nhẹ một tiếng, nhất thời ra lệnh cho mười một bảo tạc thú phía sau. Ấm, um, 11 bạo tạc thú lập tức chia thành hai nhóm. 5 bạo tạc thú xông thẳng về phía sát đế. 6 bạo tạc tê, hân, u, vinh, quy, quy, u khác lại la về phía hoàng kim đại đế. Không cần lôi kéo chậm. Trẩm. trẩm chỉ bảo ngươi không nên đi chọc giận hắn, nhưng ta không dự định đi giúp hắn. Hoàng kim đại đế cười nói. Trong lúc đang nói chuyện, trong hai mắt hắn lại bắn ra rất nhiều kim quang. Vèo. Kim quang uồn uồn kéo đến trong nháy mắt chiếu rọi vào thân hình của sáu bạo tạc thú đang lao về phía mình. Rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt sáu bạo tạc thú biến thành điêu khắc hoàng kim. Âm. Um. Sáu bạo tạc thú hoàng kim ngã vào trong biển rộng. Âm. Um. Trong biển rộng, bạo tạc thú hoàng kim ầm ầm nổ tung, lúc này mới thoát khỏi biến chức kim quang. Một phía khác, sát đế vẫn không có động tác gì. Hắn nhìn thấy năm bạo tạc thú bỗng nhiên đến đây trong mắt đầy lạnh lẽo. Hắn vẫn mang hồ lô trảm tiên cực lớn trên lưng, nhìn năm bạo tạc thú bay tới. Hai mắt hắn thoáng nheo lại, nhẹ nhàng vỗ hồ lô một cái. Mời bão bối xoay người. Sát đế kêu lên. Vèo. Trong hồ lô trảm tiên đột nhiên bay ra một đạo bạch quang. Vèo. Tốc độ bạch quang cực nhanh đi ra trong nháy mắt lại bay trở về hồ lô. Mà bạo tạc thú đang bay về phía sát đế. Lại dừng ở giữa không trung. Tất cả đều bị chém đầu. Từ trên không trung rơi xuống biển rộng. Âm. Um. Trong biển rộng, bạo tạc thú tự bạo. 11 bạo tạc thú chậm rãi ngưng hình, nhìn về phía sát đế và hoàng kim đại đế. Bọn họ nhất thời cảm thấy sợ hãi. Bạo tạc vương thú kinh ngạc nhìn về phía sát đế. Ban đầu hắn còn muốn dùng sát đế để uy hiếp hoàng kim đại đế, khiến hoàng kim đại đế sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể có thể tưởng tượng được sát đế lại hung hãng như vậy. Đó là năm bạo tạc thú, một thanh phi đao, tất cả đều bị chém đầu. Ngươi, ngươi là ai? Bạo tạc vương thú kinh ngạc nói. Sát đế thẳng nhiên nói. Ta nói ta chỉ ở đây quan sát, sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh chấp giữa các ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi không nên tiếp tục khiêu khích điểm máu chốt của ta. Bằng không, hôm nay ta sẽ hủy diệt ngươi. Bạo tạc vương thú nhìn chầm chầm vào sát đế trong mắt lón ra một tia không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết sát đế không dễ chọp. Hắn chỉ có thể nhìn về phía hoàng kim đại đế. Ngươi có minh hữu, vậy chậm theo bọn ngươi một hồi. Cũng tiện để hắn biết khó mà lui Chậm đối với ngươi như vậy Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đúng không Hoàng Kim Đại Đế cười nói “A! Bạo Tạc Vương Thú buồn bực gầm nhẹ một tiếng Đoàn người kiên nhẫn ở trên Đông Hải chờ đợi Sau một ngày Âm Một gió bão bao phủ lên khắp Đông Hải Bên trên Đông Hải dâng lên những cơn sóng gió động trời, đồng thời cũng xuất hiện ba thân ảnh. Ba người Diêm Xuyên, Miu Miu, Điệp Hậu Đông Xuân chạy tới Đông Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 121 kết minh B Á Kiến Thiên Đế Phiếu Sa Một đám thám tử của thiên đình đại trăng cung kính cuối chào. Diêm xuyên ngật đầu một cách, lại quan sát xung quanh. Tất cả 12 bạo tạc thú đều đang ở ngoài thơi. Sát đế đứng ở giữa không trung. Hoàng kim đại đế đứng ở bên trên một hoàng kim đảo. Meo. Miu miu nhức thời mở to mắt kêu lên. Diêm đế, lần này đành phải làm phiền ngươi vậy. Bạo tạc vương thú khổ sở nói Diêm xuyên gật đầu một cái Kính chào Hoàng Kim Đại Đế Điệp hậu kêu lên Hoàng Kim Đại Đế Miu Miu cũng gọi nói Ha, hóa ra là hai nha đầu các ngươi Hoàng Kim Đại Đế thoáng kinh ngạc nhìn Miêu Miu và Điệp hậu Tiếp theo, Hoàng Kim Đại Đế nhìn về phía Diêm xuyên Thiên đình Đại Trăng, Diêm Xuyên ra mắt hai vị. Diêm Xuyên mở miệng nói. Đại Trăng Thiên Đế sao? Hoàng Kim Đại Đế hai mắt hiếp lại nhìn Diêm Xuyên. phiếu xa, thần sắc sát đế thoáng động quay về phía Diêm Xuyên ngật đầu một cái rồi không mở miệng nữa. Trong nháy mắt Diêm Xuyên đã phân tích được tình thế. Kẻ thù của bạo tạc thú có vẻ như chỉ có Hoàng Kim Đại Đế trước mắt. Phía xa sát đế sẽ không tham dự. Tại sao hai nha đầu các ngươi lại đi theo sát bên cạnh Diêm Xuyên? Sao sắp chiến đấu một trận cùng khổng hoàng thiên? Các ngươi không phải nên đi tới Nam Ngoại Châu sao? Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một tia nghi ngờ nói. Chúng ta không muốn phụ thân ta phân tâm. Điệp hậu giải thích. Hoàng Kim Đại Đế gật đầu một cái Vậy cũng phải Sào quan tâm nhất chính là hai ngươi Nếu các ngươi ở đó Hắn thật sự không thể phát huy tốt được Hoàng Kim Đại Đế Ngươi đến Đông Hải làm gì vậy Miu Miu kêu lên Làm gì sao Tất nhiên là muốn giận đám bạo tạc thú đi Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. Hoàng Kim Đại Đế vô cùng xin lỗi. Bạo Tạc Thú là minh hữu của Đại Trăng ta. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Ồ! Hai mắt Hoàng Kim Đại Đế thoáng nheo lại. Bạo Tạc Vương Thú ta nói có đúng không? Diêm Xuyên nhìn về phía Bạo Tạc Vương Thú. Bạo Tạc Vương Thú nhất thời ngầm hiểu. Vào thời khắc này Diêm Xuyên buộc mình kết minh cùng Đại Trăng. Nở nụ cười cay đắng, Bạo Tạc Thú gật đầu một cái. Bạo Tạc Thú gật đầu, Diêm Xuyên liền bay đến phía trước Bạo Tạc Thú, Nhìn Hoàng Kim Đại Đế phía xa. Hoàng Kim Đại Đế ta thấy ngươi không nên tiếp tục muốn Bạo Tạc Thú nữa. Ngươi đường xa đến đây, Đại Trăng chân thành hoan nghênh. Nếu hai vị vào Đại Trăng, Đại trăng nhất định sẽ dùng thịnh yến chờ Diêm xuyên cười nói Hoàng kim đại đế ý vị thâm trường nhìn Diêm xuyên cuối cùng lắc đầu một cái Sao vậy? Diêm xuyên câu mày nói Bạo tạc thú, nếu như ta nhất định phải mang đi thì sao? Hoàng kim đại đế trầm giọng nói Ồ, hai mắt Diêm xuyên thoáng nheo lại Ngươi muốn giữ lại bạo tạc thú ta cũng nghĩ Đây không phải là điều bạo tạc thú có thể quyết định Mà ngươi và ta Ngươi muốn cướp đồ ăn trong miệng của ta Vậy phải xuất ra thủ đoạn tương ứng đã Bằng không Lập tức tránh ra Hoàng Kim Đại Đế nói đầy vẻ lạnh lùm Chân mày diêm xuyên nhíu lại Trong mắt lón ra một tia ngưng trọng Nhưng hắn không hề có ý định thoái lui. Từ trước đến nay, người ta muốn bảo vệ, không ai có thể mang đi được. Ánh mắt Diêm Xuyên vô cùng lạnh lẽo. Một giọng điệu kiên quyết từ trong miệng Diêm Xuyên phát ra. Giờ phút này, Bất kể là Hoàng Kim Đại Đế, Sát Đế, Bạo Tạc Vương Thú hay miêu miêu và Điệp Hậu đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Nơi này là Đông Hải Nếu nói một cách nghiêm khắc Nơi đây được xem là cương vực của Đại Trăng Được xem là sân nhà của Diêm Xuyên Nhưng rốt cuộc Diêm Xuyên có gì để dựa dẫm Mà lại cường ngạnh như vậy Hắn đang đối mặt với Hoàng Kim Đại Đế Đó chính là cường giả cùng thế hệ với thiên số sao Sát đế như mày lộ ra một tia không rõ Sát đế có phương thức riêng, hơn A nơm cơn, uh, thể nhìn ra được tu vi của Diêm Xuyên. Tổ tiên thập trọng thiên, hắn chỉ mới có tu vi thập trọng thiên. Diêm Xuyên, hắn là, Miu Miu lo lắng nói, Diêm Xuyên lại lắc đầu một cái. Miu Miu, ngươi và điệp hậu lui lại một chút. Nếu như bạo tạc vương thú đã kết minh cùng thiên đình đại trăng ta Vậy thời khắc hắn không có cách nào đối mặt với ngoại địch Đại trăng ta tự nhiên sẽ giúp hắn ngăn cản Nghe thấy giọng điệu của Diêm Xuyên ánh mắt bạo tạc vương thú bỗng nhiên trở nên phức tạp Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào hoàng kim đại đế đối diện Hoàng kim đại đế hiếp hai mắt lại Bởi vì Hoàng Kim Đại Đế cũng có biện pháp nhìn ra tu vi của Diêm Xuyên. Tổ tiên thập trọng thiên. Lúc trước trong khi chờ đợi minh hữu của bạo tạc vương thú, hắn vẫn chờ mong. Mà khi Diêm Xuyên đến, lúc đó hắn không tự chủ cảm thấy thất vọng. Tuy rằng Diêm Xuyên cũng là thiên đế, nhưng tu vi này thật sự không đáng chú ý. Bây giờ thiên đế này còn muốn khiêu khích hắn. Ha ha ha ha, kỹ thứ hai ta lựa chọn tự phong, để phần mộ thị chôn cất cho ta. Bây giờ thức tỉnh đã là kỹ thứ tư. Không thể tưởng tượng được ta sẽ gặp lại người không biết sống chết như ngươi vậy. Người ngươi muốn bảo vệ sao? Ta xem ngươi làm sao bảo vệ được. Giọng nói Hoàng Kim Đại Đế đầy băng giá nói. Ngươi cũng biết đây là kỹ thứ ta. Đã không phải là kỷ thứ hai của ngươi nữa Ngươi không biết trong thời gian này đã xảy ra bao nhiêu chuyện sao Diêm xuyên lạnh lùng nói Thật sao Vậy hãy để cho ta xem một chút Ngươi là người của kỷ thứ ta rốt cuộc có năng lực thế nào để bảo vệ bạo tạc vương thú Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói Như ngươi mong muốn Diêm Xuyên cười lạnh. Con dân thiên hạ Đại Trăng nghe, phàm là những bách tính không tham dự chiến sự trong thành trì hải dơ lên tay phải của các ngươi. Cho trẩm mượn lực lượng. Diêm Xuyên kêu lên. Ngang! Kim Long khí vận trên cương vực chân Long gầm lên một tiếng. Giọng nói của Diêm Xuyên vang lên truyền khắp tất cả các cương vực của Đại Trăng đang hòa bình. Ngay lập tức vô số bác tính đã nghe được âm thanh này Giọng nói của Thiên Đế Thiên Đế vạn vạn tối Trong những tiếng hô to, mỗi bác tính đều dơ tay phải lên Lực lượng nhanh chóng hội tụ về phía Hàm Dương Kim Long khí vẫn rứt gào một tiếng kéo theo vô số lực lượng sông thẳng đến Đông Hải Diêm lông khí vận dường như vượt qua thời không trong chết mắt đã đến Đông Hải. Ẩm! Um, lực lượng vô tận xông thẳng vào trong thân thể Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thoáng vạn vẹo cái cổ. Huyết vụ chật vần quan toàn thân hắn. Một mái tóc dài đỏ như máu phát nhanh mọc dài ra đến tận bên hông. Rào! Đông Hải rộng lớn trong chết mắt hóa thành một biển máu. Bên trên biển máu, đại đạo bách thụ mọc xuyên thẳng vào sâu trong tinh không. Một khí tức vô cùng cường đại lan rộng ra khắp nơi. Đây chính là lực lượng của ngươi. Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một tia khinh thường. Vào thời khắc này, tại cõi âm cương vực sở Giang, Minh Hà Lão Tổ đứng ở cửa sở gian điện. Ánh mắt Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía không trung. Xuyên thấu qua hai giới âm dương một cách khệ dị, trực tiếp nhìn thấy Đông Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz.w wow. 11 chương 122 thần thông thốn xoá kỷ thứ hai, tò rượu tập tư thế thiên hạ đại trăng. Không đủ. Biện máu thần thông tầm thứ ba cũng vẫn chưa đủ. Chỉ xét riêng về lực lượng mà nói, nhiều nhất là thập tam trọng thiên mà thôi. Nhưng Hoàng Kim Đại Đế lại có thực lực thập ngũ trọng thiên. Cho dù hắn chưa hồi phục đến đỉnh phong, Diêm Xuyên hiện tại cũng không có khả năng chống lại. Vì sao Diêm Xuyên lại tỏ ra tự tin như thế? Minh Hà Lão Tổ có phần không hiểu. Chủ thượng đang xem Diêm Xuyên và Hoàng Kim Đại Đế tranh đấu sao? Băng thần đứng ở bên cạnh tỏ ra Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy. Thật ra đúng là có chút hướng thuốc, Ha ha. Minh Hà Lão tổ cười nói. Dương Giang bên trên Đông Hải. Trong con người màu vàng kim của Hoàng Kim Đại Đế dần hiện ra một vầng sáng màu vàng kim. Dường như hắn đã nhìn thấu thực lực của Diêm Xuyên. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi bây giờ sao? Lực lượng thật sự tăng thêm không ít. Nhưng dù sao đơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ý, cũng không mạnh hơn so với bạo tạc vương thú là mấy. Hoàng Kim Đại Đế cười nói. Hoàng Kim Đại Đế, hiện tại tốt nhất ngươi nên rút đi. Bằng không một lát nữa, mặt mũi của ngươi sẽ rất khó coi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, thật nực cười. Tiểu tử ngông cuồn. Hừ, chỉ dựa vào chút thực lực của ngươi bây giờ sao? Đến đây. Ta cho ngươi xuất thủ trước. Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói. Miu Miu ở bên cạnh Diêm Xuyên không ngừng lo lắng. Điệp Hậu, Bảo Tạc Vương Thú, Sát Đế đều lộ vẻ không hiểu. Tuy rằng lực lượng của Diêm Xuyên cường đại, nhưng... Vậy nếu như ta còn từ chối thì bất kín rồi. Diêm Xuyên cười nhạt. Chỉ nhìn thấy, Diêm Xuyên bỗng nhiên đưa tay phải ra. Vù... Trên tay phải của Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện vô số các vị sao nhỏ. Các vì sao nhỏ nhanh chóng vận quanh. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Miu Miu liếc mắt một cái liền nhận ra được. Chỉ có, lúc này vũ trụ trong lòng bàn tay có chút không giống với lúc trước. Bởi vì đại đạo bắt thủ phía sau Diêm Xuyên bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Âm âm âm. Đại đạo bách thụ chậm rãi chuyển động Trong lúc đại đạo bách thụ chuyển động, vô số nhánh cây dường như đang khuấy động hư không Trong nháy mắt, những đám mây che phủ đầy trời đều bị cắn nát Thời khắc đang khuấy động, đột nhiên đất trời tối tăm Đất trời tối sầm lại một cách khó hiểu Dường như hào quang của mặt trời trong tinh không cũng trở nên ảm đạm Mặt trời ám đạm, những vì sao đầy trời liền xuất hiện Trong lúc bách thủ xoay tròn, những vì sao đầy trên bầu trời cũng xoay tròn theo Vẫn là những ngôi sao ở tầm thấp Nhưng lần điều động này không phải chỉ là một mảnh, Mà là tất cả những vì sao trong thiên hạ dương gian Diêm xuyên nhìn chăm chú vào tay phải mình Dường như tất cả lực lượng chỉ để chống đỡ thần thông này. Âm âm âm. Những vì sao ở tầm thấp nhanh chống xoay tròn, nhất thời đã kinh động vô sáu cường giả trong thiên hạ. Đặc biệt là Nam Ngoại Châu. Nam Ngoại Châu, khổng hoàng thiên lộ ra một tia nghi hoặc nhìn lên không trung. Vẽ mặt đám người cường giả tuyệt thế thôn thiên. Sa hoàng. Quyết yêu thiên thương Vũ chiếu cũng không rõ nhìn lên phía trên không trung. Thiên hạ kiêu hùng chỉ không hiểu tại sao khắp nơi trong Đông Hải lại xuất hiện một lực lượng đè ép khủng bố đến cực điểm như vậy. khắp không gian Đông Hải đều xảy ra tình trạng bị vạn vẹo. Trong mắt mọi người những vì sao đầy trên bầu trời càng ngày càng hạ thấp xuống. Khoảng cách với mọi người càng ngày càng gần hơn, Trong bàn tay phải của Diêm Xuyên, một khí tức khủng bố càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Khí tức trong bàn tay phải kia còn cường đại hơn gấp 10 lần so với khí tức do bản thân Diêm Xuyên phát ra. Thậm chí còn gấp nhiều lần hơn thế. Âm! Uhm, khí tức dần dần trở nên hung mảnh vọt tới khiến Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là loại thần thông gì vậy? Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy Hoàng Kim Đại Đế Kinh ngạc nói Tại cõi ông, hai mắt Minh Hà Lão tổ lại thoáng nheo lại Thần thôn này Chẳng lẽ đã thành công Lòng bàn tay Diêm Xuyên có vô số những vì sao nhỏ vận quanh. Nhưng lúc này Nếu như có ai nhìn kỹ sẽ phát hiện Những vì sao nhỏ trong lòng bàn tay Diêm Xuyên đang vận quanh với một quỷ tích dường như trùng hợp với quỷ tích của vô số vì sao trên bầu trời kia. Đúng vậy. Quỷ tích này chính là trùng hợp. Mỗi vì sao nhỏ trong lòng bàn tay đều bỗng nhiên đối ứng với một ngôi sao trong bầu trời. Chúng xoay chậm chậm, lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Không đúng. Sắc mặt Hoàng Kim Đại Đế trầm xuống, hai mắt hắn bỗng nhiên bắn ra rất nhiều kim quang, xông thẳng về phía Diêm Xuyên. Ẩm! Um, một lực hút khủng bố hút kim quang của Hoàng Kim Đại Đế vào trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Tiếp theo kim quang xuất hiện một cách hữu dị từ trên trời rán xuống, bắn thẳng tới chỗ của Hoàng Kim Đại Đế sắc mặt hoàng kim đại đế trầm xuống ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Đúng vậy. Hào quang kim sát đang bắn thẳng về phía mình chính là kim quang do chính mình phát ra. Mình công kết diêm xuyên, lại bị hắn lấy ra đối phó ngược lại mình sao? Âm! Trong mắt hoàng kim đại đế lại bắn ra một đạo kim quang. Kim quang đó va chạm với kim quang từ trong không trung phóng tới. Sau đó biến mất Nhưng lòng bàn tay của Diêm Xuyên làm sao lại dẫn tới bầu trời được Hoàng Kim Đại Đế ngưng trọng quay về phía sâu trong tinh không Trong mắt Hoàng Kim Đại Đế Những vì sao trên bầu trời đang nhanh chóng rơi xuống Ẩm um, Trong nháy mắt Những vì sao rơi xuống bên cạnh người Hoàng Kim Đại Đế Chỉ một thoáng Bốn phương tám hướng đều là vô số những ngôi sao cực lớn. Cái gì vậy? Hoàng Kim Đại Đế đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Vị trí Hoàng Kim Đại Đế đang đứng không phải là bên trên Đông Hải như lúc trước nữa. Mà hắn đã đi tới giữa hư không một nơi có vô số ngôi sao. Bên trên Đông Hải... Hoàng Kim Đại Đế và cả Hoàng Kim Đạo dưới chân hắn đều biến mất không thấy nữa. Bất luận sát đế, Miu Miu, Điệp Hậu, Bảo Tạc Thúi, Thậm chí Minh Hà Lão Tổ Cõi Âm, Đều đột nhiên lộ vẽ kinh ngạc. Đây là, Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía lòng bàn tay phải của Diêm Xuyên. Trong lòng bàn tay phải, Thời khắc vô số những vì sao nhỏ đang vần quanh. Ở sâu trong lòng bàn tay hắn có một hòn đảo màu vàng kim. Bên trên hòn đảo, hoàng kim đại đế đã bị nhốt ở trong đó. Mêu, vũ trụ trong lòng bàn tay. Mêu Miêu lại cả kinh kêu lên. Cái này, Diêm Xuyên đã vây khốn hoàng kim đại đế vào trong lòng bàn tay từ lúc nào vậy? Hai mắt sát đế thoáng nheo lại trong mắt bắn ra một tia tinh quang. Minh Hà Lão Tổ bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha quả nhiên là thần thông kia. Rốt cuộc đã hoàn thành rồi sao? Tuy rằng Bách Hoàng ở kỷ thứ ba không phải là số 1 nhưng trí tuổi siêu Việt không người nào có thể sánh bằng. Lúc trước không ai tin tưởng cũng không thể tưởng tượng được ngươi lại thật sự thành công. Bên trên đông hải, điệp hậu kinh ngạc nói. Thần thông thống xoáy kỷ thứ hai. Chính là cái này sao? Diêm xuyên toàn lực khởi động tay phải, vô số những vì sao nhỏ trùng hợp với những vì sao trên bầu trời. Lực lượng cùng cuộn xông thẳng tới chỗ của Hoàng Kim Đại Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười một chương 123 thần thông thống soái kỹ thứ 22 hai. Đờ! Ôi là loại thần thông gì vậy? Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói về nó? Hoàng Kim Đại Đế kinh ngạc nhìn xung quanh. Âm âm âm! Lực lượng cuồn cuộn xông thẳng tới chỗ Hoàng Kim Đại Đế. Âm! Hoàng kim đảo dưới chân hoàng kim đại đế ầm ầm bị ép thành bột mịn. Sắc mặt hoàng kim đại đế trầm xuống. Hắn đưa tay đánh ra một quyền. Thời khắc một quyền đánh ra, xung quanh hoàng kim đại đế nhất thời xuất hiện một vòng bảo hộ màu vàng kim. Bàn tay của hắn đặt ở bên trên vòng bảo hộ. Cự lực trùng kiếp lao về những vì sao đầy trời. Âm. Trong bàn tay phải của Diêm Xuyên phát ra một tiếng động rất lớn. Bên trên Đông Hải, nơi Hoàng Kim Đại Đế biến mất trước kia trong nháy mắt hư không bị nghiền nát một mảnh cực lớn. Âm! Um, chấn động khổng lồ Xuyên thẳng vào cử tiêu thiên địa Trong nháy mắt biển máu của Diêm Xuyên không ngừng dâng lên. Điệp hậu Miu Miu, bạo tạc thú, còn có các thám tử đại trăng nhanh chóng lui về phía sau. Sau tiếng nổ khủng bố đó, những vì sao trên bầu trời đều ầm ầm chấn động. Rõ ràng uy thế một quyền của Hoàng Kim Đại Đế quá mức khủng khiếp. Lực lượng của một người lại có thể lây động được những vì sao trên bầu trời. Âm, Hoàng Kim Đại Đế lại đánh ra một quyền. Những vì sao trên bầu trời lại phát ra một tiếng va chạm nổ vang. Sau tiếng nổ vang, âm thanh truyền khắp thiên hạ dương Giang Nam ngoại châu, vô sấu cường giả chờ đợi sa hoàng quyết, yêu thiên thương khiêu chiến khổng hoàng thiên. Nhưng một khắc này, gần như tất cả mọi người đều ngẫm đầu nhìn lên phía trên không trung. Những vì sao trên bầu trời đều đang rung rễ. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vô số tu giả lộ vẽ kinh hải Hào quang của khổng hoàng thiên độc chiếm thiên hạ Nhưng giờ phút này đã bị tiếng nổ vang kia cướp đi Khổng hoàng thiên đứng ở cửa hoàng thiên điện dò xét một hồi bỗng nhiên tập trung nhìn về hướng đông bắc vị trí đông hải Trong nháy mắt khổng hoàng thiên thấy được vị trí diêm xuyên đang đứng Sa hoàng. Quyết. Yêu thiên thương. Thông thiên giáo chủ đều đi ra khỏi đại điện của mình. Nhìn thấy ở đông hải xa xôi. Diêm xuyên đang điều khiển những vì sao trên bầu trời. Âm, um, âm, um, âm. Um, từng tiếng nổ vang đến từ chỗ hoàng kim đại đế xông tới những vì sao trên bầu trời. Những tiếng nổ này đánh động sự chú ý của vô sóc cường giả. Thiên hạ hoàn toàn yên tĩnh. Vô số tu giả lắng nghe tiếng pha chạm cường đại này. Âm, um, âm, um, âm. Um. Thiên hạ dương gian, vô số cường giả lẳng lặng lắng nghe những tiếng pha chạm hung mảnh này. Những vì sao trên bầu trời đều đang rung rễ. Khổng hoàng thiên. Đông phương bất bại. Sa hoàng. Yêu thiên thương. Quyết. Thông thiên giáo chủ Vũ chiếu đều nhếu mày nhìn lên không trung Đông ngoại châu Đại trăng đang mở mang bờ cõi Lúc trước diêm xuyên điều động tư thế thiên hạ đại trăng Tất cả tướng sĩ đều đã nghe được Mọi người đều đoán thiên đế sẽ có một trận đại chiến Nhưng không một ai có thể ngờ được trận đại chiến đó lại hung mảnh như vậy Bọn họ ngẫm đầu lên nhìn lên trời, nghe thấy những tiếng nổ vàng đang không ngừng phát ra trên bầu trời. Đây là do thiên đế tạo thành sao? Vô số bách tính đại trăng lộ vẽ chờ mong. Giờ phút này, hào quang vô hạn của trận đại chiến Nam Ngoại Châu đều bị Đông Hải đoạt mất. Xung quanh Đông Hải, phạm là các thế lực lớn có thám tử, đều nhanh chóng tới truyền tin tức từ nơi này về. Trong lúc nhất thời, sau khi những vì sao trên trời nổ vang, vô số thế lực đều nhận được tin tức. Đặc biệt là 5 cương vực chủ đang phản kháng đại trăng. Đặc biệt là đối với cương vực chân lông nơi tin tức nhạy cảm nhất. Khi cảnh tượng chiến đấu tại Đông Hải được nhanh chóng đưa đến trước án thư của một đám cương vực chủ án. Một đám cương vực chủ dường như đều cảm thấy chán phán. Ai có thể nói cho ta biết, Diêm Xuyên trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Một đám cương vực chủ rít gào đầy vẻ bi thương. Tại cực đông trước một tòa đại điện của bộ tộc bàn thạch, một lão nhân gầy gò đi ra. Lão nhân này cao ba trượng, con mắt lõm sâu vào trong vành mắt, giống như một phạm nhân đã đói bụng rất lâu. Lão nhân nhìn phía tây, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tộc trưởng, những vì sao trên bầu trời này đang rung mạnh. Tất cả đều bắt nguồn từ đại trăng sao. Một cường giả bộ tộc bàn thạch hỏi. Đúng vậy, sáng kiến của Bách Hoàng hóa ra là sự thật. Lúc kỷ thứ ba mới vừa bắt đầu, thiên phú của Bách Hoàng hơn hẳn mọi người. Lúc trước nếu như hắn một lòng trùng kích võ đạo, hoàn toàn có thể sánh vai cùng với khổng hoàng thiên. Tới lúc đó trong hai người ai là đệ nhất còn chưa xác định định. Nhưng. Lúc đó Bách Hoàng có một thời gian lại bỏ qua say mê đối với võ đạo. Mà muốn chuyển sang một thần thông thiên phương dạ đàm. Khiến thiên phú tốt đẹp bị tàn lụi. Lúc đó hắn đã khiến rất nhiều cường giả cùng thế hệ cảm thấy tiếc hận. Nhưng chung quy hắn đã thành công. Tộc trưởng bàn thạch trầm giọng nói Thần thông thiên phương dạ đàm Người cường giả bộ tộc bàn thạch kia không hiểu nói lại Ngươi không rõ thiên địa này trong 4 kỷ Người thiên phú mạnh nhất sinh ra tại kỷ thứ nhất Kỷ thứ hai đều yếu Nhưng so với phần lớn người ở kỷ thứ ba thì vẫn mạnh hơn Kỷ thứ tư thì càng yếu hơn nữa Có lẽ bởi vì mỗi lần thiên địa phân chia thiên phú thần thông của sinh linh sinh ra sẽ yếu đi. Tại kỷ thứ ba, thời khắc chúng sinh quật khởi, mỗi người đều nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người đều chú ý tới nhau. Nhưng tầm mắt của Bách Hoàng đã vượt ra khỏi kỷ thứ ba. Hắn thấy được kỷ thứ hai, muốn lấy một thần thông vượt qua thế kỷ thứ hai. Hắn muốn dựa vang thần thông này trùng kích tới độ cao của cường giả kỹ thứ nhất. Bàn thạch tộc trưởng nói, Ồ, mọi người kinh ngạc nhìn lão nhân. Trong đám quần hùng kỷ thứ ba, đám người khổng hoàng thiên, hồng quân, sa hoàng luôn cảm thấy, tuy rằng thiên phú không bằng tiền nhân, nhưng chỉ cần nỗ lực sẽ không thua kém tiền nhân. Cho nên, mỗi người đều vượt qua bác hoàng. Nhưng rốt cuộc ai vượt qua ai không cần nói cũng biết. Tộc trưởng bàn thạch trầm giọng nói. Nói xong, hắn lại ngẫm đầu lên nhìn những vì sao trên bầu trời. Thần thông như thế, Diêm Xuyên lấy lực lượng thập tam trọng thiên, đã có thể nhốt được người thập ngũ trọng thiên. Quả nhiên là thần thông không tầm thường. Tộc trưởng bàn thạch thở dài nói, ầm, um, tin không tiếp tục chấn động. Miu Miu, Điệp Hậu nhìn sát đế đề phòng. Sát đế cũng kinh ngạc về thần thông này của Diêm Xuyên. Dù sao, thần thông này quá hung hãng. Dẫn động những vì sao trên bầu trời. Mặc dù chỉ là những vì sao ở tầm thấp nhưng lực lượng này cũng cực kỳ khủng bố. Bách thủ kia sao Sát đế như mày nhìn bách thủ đang chậm rãi di chuyển bên trong Nếu như lực lượng của James U I E Trực tiếp nhầm vào hoàng kim đại đế Căn bản không làm gì được hoàng kim đại đế Giống như sự chênh lệch giữa hồng quân và vũ chiếu vậy Nhưng chỉ với thần thông này đã làm được như vậy, quả thực quá mức thần kìa. Diêm xuyên sử dụng toàn lực mới chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được thần thông này. Đầu diêm xuyên đã đổ đầy mồ hôi. Lực lượng gần như trút hết vào lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 124 lực rung động của những vì sao trên bầu trời Tò Hang thông vũ trụ trong lòng bàn tay Dẫn động bắt thụ Đại đạo Bắc thụ lại dẫn động những vì sao trên bầu trời Tiếp đó những vì sao trên bầu trời nhốt hoàng kim đại đế lại Mặc dù thực lực của Diêm Xuyên hôm nay phải trải qua mấy lần đòn bẫy mới nhốt được hoàng kim đại đế lại Âm, um, âm um. Bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay, Hoàng Kim Đại Đế không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền. Lúc này trong mắt hắn cũng đầy kinh sợ. Vào thời điểm kỹ thứ hai hắn đã gặp vô số thần thông nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thần thông nào ủy dị như vậy. Âm! Um, lại một quyền hung mạnh đánh vào phía trên vô số những vì sao. Hoàng Kim Đại Đế dường như có chút phiền chán. Dù sao, hắn đã đánh nửa ngày cũng không có kết quả. Hoàng Kim Đại Đế hứt một hơi dài, sau đó ngừng lại. Trong mắt Diêm Xuyên nhức thời cứng lại, phức tay một cái, ầm, loán một cái. Thân hình Hoàng Kim Đại Đế lại xuất hiện ở bên trên Đông Hải. Vũ trụ trong lòng bàn tay thoáng dừng lại. Diêm Xuyên đứng chấp tay, nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế. Hoàng Kim Đại Đế đột nhiên được tự do, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy ánh mắt Diêm Xuyên hoàn toàn không hề nhường nhịn. Trong mắt Hoàng Kim Đại Đế thoáng tức giận. Hắn nhất thời muốn ra tay, nhưng bàn tay đưa ra một nửa, lại cố gắng kiềm chế. Lần đầu tiên, Hoàng Kim Đại Đế nhìn thẳng vào Diêm Xuyên. Trong ánh mắt của hắn đã không còn sự khinh miệt lúc trước. Dù sao, Diêm Xuyên có thể nhốt mình lại khiến mình trở thành bất đắc dĩ, nhưng hắn không chịu nổi Diêm Xuyên xem thường mình. Vừa nãy, mình không thể làm gì, mới dừng lại không đánh ra những đoàn mạnh mẽ kia. Nói đúng ra, là Diêm Xuyên thả mình đi ra, chứ không phải mình phá tan được thần thông Diêm Xuyên. Diêm xuyên một lui bước, nếu mình lại ra tay trái lại sẽ khiến người ta coi thường. Hoàng Kim Đại Đế, mời trở về đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trong mắt Hoàng Kim Đại Đế chết động một hồi. Đây là thần thông gì vậy? Huyển thuật đại hư vô thiên. Ngươi cũng có thể gọi nó vũ trụ trong lòng bàn tay. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vũ trụ trong lòng bàn tay Ha ha ha ha Được lắm vũ trụ trong lòng bàn tay Diêm xuyên Bạo tạc thú là của ngươi Chờ sau khi ta lấy lại Nửa lực lượng của ta Ta sẽ trở lại tìm ngươi lĩnh giáo Hoàng kim đại đế Trầm giọng nói Bất cứ lúc nào cũng được Diêm xuyên trầm giọng nói Được Sát đế chúng ta đi Hoàng Kim Đại Đế quay về phía sát đế đang đứng bên cạnh nói. Sát đế gật đầu một cái. Hắn quay đầu liếc nhìn Diêm Xuyên, thần sắc có phần phức tạp, sau đó theo Hoàng Kim Đại Đế đạt không rời đi. Vèo! Trong chết mắt, hai người không còn thấy hình bóng nữa. Nam Ngoại Châu, lúc này có thể nhìn thấy các cường giả Đông Hải đều lộ vẻ mờ mịt. Khổng hoàng thiên hiếp sâu một cái, nhưng không nói gì. Hắn quay đầu lại đi vào hoàng thiên điện. Nhưng đám người xa hoàng thật lâu không có cách nào quên được. Hoàng kim đại đế rút đi. Hoàng kim đại đế đánh quyền vào những vì sao trên bầu trời. Lực lượng mạnh mẽ kia cho dù là một đám cường giả cũng không ngăn được. Một người đã cường đại như thế lại bị diêm xuyên nhốt lại lâu như vậy. Cõi âm trước sở gian điện. Ha ha ha ha, vũ trụ trong lòng bàn tay. Được lắm vũ trụ trong lòng bàn tay. Ngày xưa tại sao ở bên trong thập điện đại trận lại không có cách nào thi triển. Chỉ đến lực lượng thập tam trọng thiên mới có thể thi triển. Đúng rồi, còn nhất định phải có đại đạo bách thụ. Ha ha ha, lần sau nhất định phải cảm nhận một chút. Minh Hà Lão Tổ cười to nói. Vừa cười, Minh Hà Lão Tổ vừa đi vào sở gian điện. Bên trên Đông Hải, lúc này thần sắc bạo tạc vương thú phức tạp nhìn diêm xuyên. Nói ra, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Xuyên, bạo tạc thú căn bản không để nhân vật nhỏ này vào trong mắt. Nhưng, lúc này mới bao lâu? Không ngờ lực lượng của Diêm Xuyên lại tăng vọt đến như vậy. Ngang, ngang. Phía xa, xe ngũ lông của Diêm Xuyên ngũ lông từ phía xa bay tới. Diêm Xuyên nhìn bạo tạc vương thú. Bạo tạc vương thú, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời hứa lúc trước. Nói xong, Diêm Xuyên bước lên xe rồng. Mèo! Miu Miu nhảy đi tới. Điệp hậu suy nghĩ một chút cũng bước lên xe rồng. Nhưng tuy là như vậy, trong lòng Điệp hậu vẫn cảm thấy rất chấn động. Về triều. Diêm Xuyên nói. Ngang! Ngũ lông rít gào. Xe rồng nhanh chóng bay về phía hàm dương. Diêm xuyên đi vào bên trong xe rồng. Hai nàng nhanh chóng vào theo. Kết. Cửa xe rồng ầm ầm đóng. Ẩm. Diêm xuyên đặt mông ngồi xuống khoan chân trong bàn tay phải thoáng rung động. Mêu, Diêm xuyên ngươi làm sao vậy? Miêu Miêu sợ hãi kêu lên bay tới. Điệp hậu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không có gì, chỉ là mất lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Diêm Xuyên cười khổ nói. Vũ trụ trong lòng bàn tay, uy lực hùng vĩ. Nhưng bắt đầu thôi động, cũng rất vất vả. Ít nhất với tu vi của Diêm Xuyên bây giờ vẫn có chút miễn cưỡng. Dù sao, lần này không giống với những lần trước đây. Lần này hắn mượn bác thụ Điều động tất cả những vì sao tại dương gian trong thiên hạ Mất lực Điệp hậu thoáng kinh ngạc Ngươi Vừa nãy ngươi dọa hoàng kim đại đế Điệp hậu đột nhiên cả kinh kêu lên Meo Miêu miêu giật mình cũng mở to mắt Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi Gật đầu một cái Nếu như hoàng kim đại đế kiên trì thêm nửa canh giờ nữa ta sẽ không giữ nổi hắn. Ngay vừa nãy, Diêm Xuyên đã đến cực hạn. Hắn thả hoàng kim đại đế đi ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Điệp hậu Mèo, Diêm Xuyên, ngươi thật là thông minh. Miêu miêu nhất thời hưng phấn kêu lên. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như Tu Vi mạnh hơn một phần, vậy càng tốt hơn. Diêm Xuyên cười nói. Mạnh hơn. Điệp Hậu trợn trừng con mắt. Hiện tại còn chưa mạnh sao? Ngay cả Hoàng Kim Đại Đế cũng phải rút lui. Nghĩ đến lực lượng của Hoàng Kim Đại Đế, Điệp Hậu cảm thấy lạnh cả tim. Một quyền đánh ra, những vì sao trên bầu trời đều chấn động. Đây là một lực lượng hung hãng tới mức nào? Hơn nữa, Hoàng Kim Đại Đế chịu cục tức này, đây mới là một nửa lực lượng của hắn. Hắn còn có một nửa lực lượng đang chờ thu hồi. Còn nữa. nếu như Hoàng Kim Đại Đế mở ra thiên đình, lại triệu tập lực lượng một quốc gia, lực lượng của Hoàng Kim Đại Đế sẽ còn hung hãn tới mức nào? Nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt điệp hậu nhìn Diêm Xuyên càng lúc càng cổ quái. Dù sao cho dù một nhân vật cường thế như thế lại phải ăn quả đắng trong tay Diêm Xuyên. Diêm Xuyên rời khỏi Đông Hải. Thần sắc bạo tạc vương thú lại càng ngày càng phức tạp. Vương vừa nãy đáp ướm cùng đại trăng kết minh có tính không? Một bạo tạc thú hỏi. Vương Thú trầm mặt một hồi, gật đầu nói, tính, cùng Diêm Xuyên kết minh, chung quy vẫn tốt hơn so với người khác. Ít nhất Diêm Xuyên sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của ta. Hoàng Kim Đại Đế vừa rút lui, hắn lập tức lui đi. Vương Thú thở dài nói, Vương Thú không biết là Diêm Xuyên không phải không muốn nói với hắn thêm vài điều. Chỉ là lúc này hắn thật sự không có khí lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 125 lợi dụng chúng ta. Đ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Rồi! Các ngươi chuẩn bị một chút. Phân tán đến chiến trường Đại Trăng. Giúp Đại Trăng mau chống công phạt các cương vực đi. Vương Thú trầm giọng nói. Vâng. Một đám bạo tạc thú gật đầu một cái. Dương Giang, Nam Ngoại Châu. Trước Hoàng Thiên Điện, khổng Hoàng Thiên Tây cầm một thanh trường kiếm, lặng lặng nhìn ba thân ảnh đang đứng giữa không trung. Đó chính là Sa Hoàng Quyết yêu thiên thương. Trong tay Sa Hoàng cầm một quyền trượng. Đầu đội kim quen đứng ở giữa ba người Vẽ mặt lộ rõ chiến ý nhìn về phía khổng hoàng thiên Quyết đứng ở một bên Thần sắc bình tĩnh Trong tay cầm một ngọc quyết màu trắng Thần sắc hờ hưởng đứng ở phía sau xa hoàng Yêu thiên thương tay cầm một thanh kim đao Khổng hoàng thiên cười nhạt nói Một kiếm năm đó ta chỉ chém ngươi thành hai nửa, không ngờ ngươi lại trở thành ba người. Hờ, bắt đầu đi. Sa hoàng lạnh lùng quát lên. Nói xong quyền trượng trong tay vung lên.